Nội bộ thiên hoàn thánh địa đoàn kết hơn những gì hắn ta tưởng tượng, con người của triệu đại chính chính trích hơn những gì hắn ta nghĩ. Trầm tư một hồi, thôi, không nghĩ nhiều như vậy, mới vừa vào được thánh địa, nghĩ quá nhiều không tốt, làm đầu chắc đấy mới là thật, những cái khác đều là giả dối. Giả tay nhanh đấy. Trần Tường nói, triệu đại chính cười, nào có, chỉ là nhìn thấy một hạt giống tốt nên động tâm muốn thu đồ đệ mà thôi. Hy vọng người này có thể tù luyện cho thật tốt Có thể tranh thủ để trở thành trụ cột vững vàng cho thiền hoàn thánh địa Tiếp nhận những gì ta ban cho Đó mới là tốt nhất Trần Tường lại nói Mới 15 tuổi Lại có thể có năng lực như vậy Có vấn đề hay không? Không có Ta quan sát rất rõ ràng Hắn ta có thể chất đặc thù Tôi luyện xưởng cốt cực nhanh Không cần dùng lòng mạch Triệu Đại Chính tin tưởng. Thể chất đặc thù Vậy thì đúng là thật hiếm có Không ngờ vận may của Thánh Địa lại tốt như vậy Mấy năm gần đây liên tục có thiền kiều xuất hiện Chỉ cần có thể trưởng thành Chắc chắn sẽ kinh thiền động địa Các thế lực trên thế gian Còn ai có thể gành đua cảo thấp Cùng với thiền hoàng Thánh Địa chúng ta nữa Trần Tường có chút hâm mộ triệu đại chính Vận may này thực sự là quá tốt Sao lão lại không thể gặp phải chứ Thành chủ nói, nếu như là đứa nhỏ có thiên phú như vậy, thì cần phải bồi dưỡng cho thật tốt, chớ để hắn ta làm uổng phí phần thiên phú này. Sư đệ có thể thu được một đệ tử như vậy, lão tất nhiên cũng cảm thấy mừng thay cho sư đệ, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, lão ta không hề có suy nghĩ gì khác. Lão ta đã từng gặp qua rất nhiều thiên kiều, Kể cả giống như người này Cũng không phải là lão ta chưa từng thấy Nhưng có thể đi đến cuối cùng hay không Mới là thật Những cái khác đều là giả dối Vâng, thánh chủ sư huynh Ta nhất định sẽ bồi dưỡng hắn cho thật tốt Triệu đại chính trả lời Lúc này Lâm phàm vẫn giống như mọi khi Dồn toàn bộ tình lục vào việc tù luyện Đồng thời hắn cũng lệnh cho tiểu lão đầu Nếu không có việc gì thì nhìn xem tên kia Rốt cuộc đang làm gì ở thánh địa Tiểu lão đầu có rất tò mò, không biết Lâm Phạm chú ý tên đệ tử vừa mới gia nhập làm gì. Nghe nói rất lợi hại, rất yêu nghiệt. Không lẽ tên tiểu tử này đã cảm nhận được áp lực? Hắn sợ hãi bị tên đệ tử vừa mới gia nhập thánh địa, đuổi kịp và vượt qua. ừm, rất có khả năng này. Quả nhiên, người yêu tú cũng còn nỗi niềm riêng của mình. Lão biết người có thể khiến Lâm Phàm cảm thấy uy hiếp đã xuất hiện. dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì hơn nữa lão còn phải kịp thời báo lại mọi chuyện cần phải khiến lâm phàm cảm nhận được kể tới sau mang tới áp lực lớn đến chừng nào cho hắn phạt thiền thức thứ nhất còn yếu kém lắm tuy rằng lâm phàm có chưa tu luyện thức thứ nhất đến viên mãn nhưng trải qua một đoạn thời gian dài lĩnh ngộ hắn cuối cùng cũng biết rõ vì sao phạt thiền thiện tổ lại tự tin như thế hoàn toàn là vì bị loại tuyệt học này tẩy não Tự tập này đúng là rất mạnh, cho lão tự tin vô cùng lớn, bởi vậy Phật Thiên cũng dần trở thành tín niệm của lão. Thậm chí, nhằm biểu hiện bản thân, lão còn tự xưng hô mình thành Phật Thiên Thiên Tôn. Hai. Lâm Phàm yêu thích tu luyện, cũng am hiểu việc học tập, lấy thừa bù thiếu. Tấm gương của Phật Thiên Thiên Tôn có đang bảy ngày trước mặt hắn, hắn còn có thể nói thế nào được nữa, chỉ có thể nói rằng nhận được bài học, tự sắp xếp cuộc sống của bản thân, đừng có nói mấy chữ không đâu vào đâu. Hắn dần tu luyện lên, một khí thế huyền diệu mà lại mạnh mẽ tràn ngập khắp phòng. Không gian xung quanh cũng dần trở nên run dày. Cho tới tình huống lúc này, thứ mà hắn cần phải tu luyện thật sự là quá nhiều, đã không còn đơn giản là chỉ trong suy nghĩ. Cần phải có rất nhiều thời gian mà có thể có được thành tựu như vậy. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đối với một vài người mà nói, thời gian rất lê thế, Đi dạo cả ngày, sau đó gặp một vài người bạn là được. Còn về tu luyện, tất nhiên là không nghĩ nhiều như vậy rồi. Cứ không vội, không gấp mà tu luyện. Dù sao, tu luyện đến mức cảnh giới nhất định là có thể thêm vài trăm năm. Thời gian còn rất nhiều, đâu có phải gấp gáp như vậy làm gì. Lâm Phàm thì lại khác với mọi người. Hắn tu luyện cả ngày, không quan tâm đến những chuyện ở bên ngoài. Chẳng sợ trời sụp đất nứt. Khi còn chưa có chuyện gì xảy ra ngay trước mặt hắn, hắn ngày càng nhìn cũng không muốn nhìn. Phật thiền thức thứ nhất là cơ sở Sẽ ảnh hưởng đến 8 thức ở sau Muốn tu luyện thành công Chỉ có thể tu luyện thức thứ nhất cho thật tốt Hệ thống nhắc nhở Phát động bảo kích gấp 1.300 lần Đội thông thạo phạt thiền thức thứ nhất Cộng 1.300 Một lần tu luyện kết thúc Thu hoạch tới tay Bội bộ số bạo kích rất không tệ Đã đạt tới yêu cầu của hắn Kể từ sau khi tiểu phụ trợ bảo kích thức tỉnh. Hắn ngay lập tức đã phát hiện tiểu phụ trợ không cam lòng là một người qua đường, mà một lòng muốn vùng dậy. Hắn hà có thể khiến tiểu phụ trợ thất vọng. Chắc chắn cần phải nắm chặt thời gian, tù luyện cho thật tốt. Kể từ sau khi ngộ ân bái sử, thì hắn ta lại không hề tù luyện, mà cứ đi dạo mãi trong thánh địa. Giống như là hắn ta đã muốn thăm dò rõ, rõ ràng từng đường đi nước bước trong thánh địa vậy. Nhìn bên này một chút, nhìn bên kia một chút. Đã rõ. Cơ bản tất cả mọi người đều biết Ngô ẩn chính là đệ tử của triệu trình lão, có được thần phận này tất nhiên tiện lợi hơn rất nhiều so với các đệ tử bình thường khác. hắn ta thiết lập mối quan hệ khắp nơi với các đệ tử trong thánh địa, trong âm thầm. À, tiểu tử này rõ ràng có thiền phú tốt như vậy, mà lại không có chút nỗ lực nào. Nếu như so sánh với lầm phàm, chênh lệch quả thực là rất lớn. Tiểu lão đầu đã theo dõi, quan sát tiểu tử này một thời gian rất dài, chưa có thể nói thực thất vọng. Người chỉ cần có một nửa tinh thần nỗ lực của Lâm Phàm, ta còn cảm giác được người có thể uy hất tới địa vị của Lâm Phàm. Bây giờ xem ra, đây là do ta suy nghĩ nhiều rồi. Cái loại không biết nỗ lực này, hắn có gì mà phải lo lắng chứ? Ngộ Uẩn quay đầu lại, để lộ biểu cảm nghi hoặc. Mười nãy hắn ta cảm giác rất kỳ quái Giống như bị người nhìn trộm vậy Nhưng hắn ta quay đầu lại Vẫn không nhìn thấy cái gì Thì bèn lắc đầu Không nghĩ nhiều nữa Có lẽ là do hắn ta ảo giác U tử phong Lâm Phạm Đừng lo lắng Tên kia ta đã xem qua rồi Không nỗ lực bằng người Hắn ta suốt ngày đi chơi Cũng không biết là hắn ta làm cái gì nữa Tiểu lão đầu thông báo đúng sự thật những gì bản thân quan sát và phát hiện được. Lâm phàm nhìn tiểu lão đầu để quá dị. Không ngờ đối phương vậy mà lại nói ra lời như vậy. Ý của câu này là Không lẽ, ý lão là ta sợ bị đối phương vượt mặt? Không ngờ, hắn vậy mà cũng có một ngày bị người xem thường mà người này lại còn là người vẫn luôn đi bên cạnh hắn trong khoảng thời gian không tính là ngắn. Đã biết. Lâm phàm trả lời Tiểu lão đầu có muốn nói thêm gì đó với Lâm phàm Không ngờ lâm phàm chỉ trả lời được hai từ đã biết rồi mới xoay người rơi đi. Hành vi cực kỳ không lễ phép này khiến cho tiểu lão đầu một bùng nổ ngay tại chỗ. Lúc này. Ngô sư Huynh, huỳnh thật sự rất lợi hại. Với thiên phố của Huynh, Huynh rất nhanh có thể trở thành thánh tử. Các đệ tử gia nhập thánh địa không khác mấy với ngộ uẩn đều đang vây quanh hắn ta. Ai nấy đều khen ngợi để lộ biểu cảm hâm mộ. khỏe miệng ngô ẩn mang theo nụ cười. Các vị cũng cần nên nỗ lực. Hắn thật giả không có muốn nói chuyện với đám đệ tử này. Hai bên không cùng một đẳng cấp. Chênh lệch khá lớn. nhưng mà đám người này tụ tập tới đây. Hắn cũng chỉ có thể dừng chân. mặt treo lên nụ cười nói chuyện với bọn họ. vào thánh địa lâu như vậy. cả ngày tiểu sư đệ đều chơi bởi lều lồng như vậy sao. ngộ ân nhíu mày. một giọng nói phát ra. ai dám nói chuyện như vậy với hắn ta. sau đó hắn ta nhìn thấy lâm phàm ở cách đó không xa đang bước tới. trong lòng hắn ta cả kinh. dũ my cùng kính chào hỏi lâm sư huynh lâm phàm đi tới cạnh hắn ta các người đều là người mới ở thánh địa không tù luyện mà đứng tụ tập ở chỗ này làm cái gì lâm phàm khoanh tay mà đứng ánh mắt hắn dừng trên đám người này bọn họ ai nấy đều sợ hãi rụt đầu rụt cổ vội vàng trốn tránh bọn họ thấy ngay cả ngô ẩn còn cung kính kêu đối phương là sư huynh biết chắc chắn đối phương chính là một đại nhân vật của thánh địa nào còn dám tụ tập ở nơi này nữa có thể chạy tất nhiên là phải chạy rồi. lâm phàm thấy bọn họ rời đi cũng không còn nhiều nữa mà chuyển ánh mắt về lại trên người ngộ ân tiểu sư đệ thiên phú của người không tệ được triệu trưởng lão coi trọng thu làm đệ tử nhưng người cũng không thể ỉ vào thiên phú của bản thân mà buồn tha việc tu luyện đi thôi ta dẫn người về nơi của triệu trưởng lão xem người tu luyện sư huynh giàu hấn là phải ta tự mình trở về là được Ngộ ẩn không ngờ Lâm Phàm vậy mà lại xen vào việc của người khác. Hắn ta muốn nói gì nhưng vẫn nhị xuống. Mục tiêu ở ngay trước mắt, nhưng mà cách làm của hắn cũng không giống như những gì hắn ta nghĩ. Không sao cả, ta đưa người trở về. Lâm Phàm nói. Có thể nghe ra được giọng điệu của Lâm Phàm rất chân thật, đáng tin. Ngộ ẩn cũng không từ chối nữa, gật đầu đồng ý. Chính Quang Phong Lâm Phàm các người đây là... triệu đại chính nhìn thấy lâm phàm mang theo đồ nhi của mình trở về lão rất tò mò nhưng tâm trạng của lão không tệ đồ nhi có thể thần cận với lâm phàm là một chuyện thực sự rất tốt lâm phàm nói chờ lão ta thấy sự đệ vào được thánh địa đã bái ngài làm sư nhưng cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lồng hắn không muốn tù luyện bị ta bắt được trên đường ta cố ý đưa về đây thiền phú của sự đệ tùy tốt nhưng cũng không thể lãng phí thời gian như vậy được ngộ ẩn muốn mắng người Mẹ nó Người mới chơi bời Lêu lòng cả ngày đấy ừ, Nói rất đúng Lâm Phạm nói rất đúng Nên học tập hắn cho tốt Triệu Đại Chính đồng ý gật đầu Lão ta đã nói thẳng Lâm Phạm Làm rất đúng Thật là sư huynh Nên luôn suy nghĩ cho sư đệ Là đúng rồi Sư tôn ta Ngộ ẩn muốn nói gì đó Nhưng mà Triệu Đại Chính Rõ ràng không cho hắn ta Cơ hội nói chuyện Lão xua tay Người phải thấy may mắn Vì đã có sư huynh như vậy đi Đây là vì muốn tốt cho người. Người cũng sắp tù luyện đến huyết khí nhất trọng. Không nên lãng phí thời gian. ta Tà... Đừng nói nữa. Còn không nhanh cảm ơn sư huynh của người đi. Biểu cảm của triệu đại chính nghiêm túc. Đà tạ sư huynh. Ngộ ẩn ôm quyền cảm tạ. Lâm phàm hiếp mắt gật đầu. Trưởng lão. Sư đệ đang còn rất trẻ. Tính tinh năng động. Lại được trưởng lão thu làm đệ tử. Khó tránh khỏi sẽ có chút kiêu ngạo. Theo ý ta, ta kiến nghị trần lão để sư đệ bế quan tu luyện một năm. Thứ nhất là để sư đệ có thể sớm bước vào huyết khí cảnh. Thứ hai, cũng để có thể rèn luyện tính tình của sư đệ. Không biết ý của trần lão thế nào. Lâm Phàm vẫn luôn cảm giác được tên này có vấn đề. Sợi dây nhân quả sẽ không gạt người. Nhưng bởi vì không thăm dò được rõ ràng tình huống của sợi dây nhân quả, nên hắn mới nghĩ tới một biện pháp như vậy. Nếu như thực sự có vấn đề, vậy cứ khiến cho hắn ta phải bế quan một năm. Đỡ phiền toái Nếu như không có vấn đề Đây cũng là chuyện tốt Đúng là nên mai mòn tính tinh của tiểu tử này Nhìn hắn ta như cùng kính Nhìn thật ra kiều ngạo đều viết rõ lên mặt Không quá được người thích Nghe thấy lời của Lâm Phàm Phạm ngộn sợ ngây người Hải mắt hắn ta đầm đầm Tựa như nhìn thấy quỷ vậy Hắn ta không ngờ đối phương vậy mà lại tản nhẫn như vậy Hay là ta thật sự bị đối phương Phát hiện cái gì đấy Nên đối phương mới đề phòng hắn ta khắp nơi khắp trốn như thế Triệu đại chính chậm tư một hồi Hai tay lão vỗ một cái Hay Đây là biện pháp hay Triệu đại chính rất tán đồng Sau đó lão nói với Ngộ Ấn Đồ nhì, Những điều mà sự huỳnh nói Đều vì muốn tốt cho người thôi Lúc này Ngộ Ân rất muốn mắng chửi người Hắn ta cảm giác lầm phàm nơi nào Cũng đang nhắm vào hắn ta Giống như đang hoài nghi lai lịch quán ta vậy Nhưng mà không thể nào Hắn ta bây giờ đã không phải là một trong 12 vu của vua thần tộc Hắn ta đã thay đổi toàn bộ Đối phương tuyệt đối không thể phát hiện ra vấn đề của hắn ta Cho dù một chút cũng không thể nào Sự huynh nói rất đúng Nguyện nghe theo lời của sư tôn Ngộ ẩn quyết định quản sát một khoảng thời gian Một năm thì một năm thôi Cần phải làm rõ mọi chuyện cho rõ ràng, cụ thể Rốt cuộc là lâm phạm cố ý nhầm vào hắn ta Hay là phát hiện ra được vấn đề gì Đây là một vấn đề rất quan trọng Quả nhiên Không đơn giản như những gì hắn ta nghĩ Nhưng nguy hiểm đối với hắn ta cũng chính là một loại khiêu khích Triệu đại chính nhìn bóng dáng rời đi của lâm phàm Lão Cảm Thán Ánh mắt của sư tỷ thật tốt Có thể tìm được đệ tử ưu tú như thế Nhưng mà đồ như của ta cũng không tệ <cười> Triệu đại chính dễ dàng thỏa mãn Rất vui vẻ Ngô Ân nói Sư Tôn Ta cứ có cảm giác lâm sưu hình có thành kiến với ta Người khác vừa đi đã bắt đầu mách lèo Đây chính là bản tính của Ngô Ân Thói quen từ tính cách rất khó để sửa lại Vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Đồ nhí Mách lèo là hành vi không hay ho đâu Sự huynh của người là đang muốn tốt cho người Không thì người xem xem Nhiều người như vậy Những người khác hắn không quản Vì sao chỉ để bụng tới mỗi mình người chứ? Triệu đại chính dùng một lý do khiến cho Ngô Ân không thể phản bác Chặn miệng hắn ta Đúng vậy, Lâm Phạm không hỏi những người khác Mà đi hỏi cho người Cái này không phải là quan tâm thì còn có thể là cái gì nữa ngô ẩn khóc không ra nước mắt thổi kệ Không thú vị, thật không thú vị Hắn ta biết nói bao nhiêu trước mặt lão già này Cũng không có tác dụng gì Từ gì của đối phương khác với những gì hắn ta nghĩ Thuộc về dạng hoàn toàn tin vào lương người khác Lâm Phạm trong cảm nhận của Lão chính là một đệ tử hiểu chuyện, mà hắn ta lại là người không hiểu chuyện, nếu như muốn hoàn toàn nắm bắt tâm của triệu đại chính, còn cần phải đi một con đường rất dài nữa. Mỗi ngày, ở mọi nơi trong thần võ giới đều có chuyện xảy ra, mà điều duy nhất không thay đổi chính là, Lâm Phạm vẫn nỗ lực tù luyện như cũ, ngày đêm không ngủ, đối với hắn mà nói việc ngủ chỉ là lãng phí thời gian, dùng toàn bộ thời gian vào việc tù luyện mới là lựa chọn chính xác. tù luyện thế nào số lần viếng thăm của đường phi hồng có chút thường xuyên hơn đặc biệt là gần đây đặc biệt nhiều lần lâm phạm ngờ rằng sư tôn sắp không áp chế được sự xào động trong lòng nên muốn ra tay với hắn người tới khả năng này một cảm giác sợ hãi nể lên trong lòng tuy rằng hắn mắt ngoài có vẻ rất kiệm lời nhưng vết thương trong lòng lại khó có thể bù đắp được sư tôn rất tốt không có vấn đề gì cả lâm phạm luôn nhìn chăm chú vào đôi mắt của sư tôn Lúc trước, sử tôn luôn dùng ánh mắt hở hững, khiến hắn cúi đầu, không dám đối diện với sử tôn. Nhưng bây giờ, sử tồn vô thức né tránh ánh mắt của hắn. Đây là đàn thẹn thùng vì đừng đối diện hắn sao? Rất có khả năng. đường Phi Hồng giận dò. Gần đây người phải ngoan ngoãn tu luyện ở trong thánh địa Không cần thì đừng đi ra ngoài. Gần đây bên ngoài không yên ổn. Đã biết. Lâm Phạm không biết bên ngoài đã có chuyện gì xảy ra Nhưng mà để sư tôn phải nói không yên ổn Thì chưa chắc là việc nhỏ Sư tôn Sao Người thấy đệ tử triệu trường lão mới thu như thế nào Như thế nào Cảm giác áp lực Đừng nghĩ nhiều như vậy Tên nhóc kia không uy hiếp được địa vị của người Đừng có suy nghĩ miền màn Đường Phi Hồng chọc lên đầu Lâm Phàm Hành động thần mật như thế Lại lần nữa khiến Lâm Phàm suýt vỡ tim hắn rất khiếp sợ. đường phi hồng sững sốt một cách rõ ràng, sau đó nhanh chóng tụt tay về. rõ ràng bà ta cũng không ngờ bản thân sẽ làm ra hành động như thế. ngay vào lúc lâm phàm muốn mở miệng, đường phi hồng lại không choán cơ hội. bà ta nhanh chóng xoay người rời đi, đi rất vội vàng, giống như có chuyện gì khiến bà ta không biết phải làm sao. sau khi nhìn sư tôn rời đi, lâm phàm thở dài một tiếng. hắn rất bất đắc dĩ. cuối cùng chuyện của sư tôn là như thế nào? điểm nào khiến sư tồn sinh ra cảm tình khác thường với hắn vậy? Hắn sửa có không được sao? Chủ nhân, bà lão đó tuổi rất lớn. Ngưu Tất nói, ta biết. Nếu như đầy đồng Phi Hồng nghe thấy những lời của Ngưu Tất, sợ là nó có thể biến thành thịt nướng trên xiên. Nơi bế quan, đồ nhi, người tổ luyện cho thật tốt. Những đàn dược này đều là thứ trần quý của sư phụ. Còn có mấy đồ ăn này, đều là vì sự tự mình nấu. Nhớ năm đó, những tài nghề khác không cần phải nói, nhưng tài nghề nấu ăn của ta xác thật là tuyệt nhất đấy. Người đừng có xem thừa những đồ ăn này, chúng đều được nấu từ những nguyên liệu đặc thù, có trợ giúp rất lớn với việc tu hành của người. triệu đại chính bừng rất nhiều đồ vật tiến vào, dù đã đứng cách một khoảng nhưng vẫn có thể người được mùi đồ ăn thơm phức. Ngô Ân nhìn những thứ trước mắt Không ngờ sư tôn này vậy mà lại không tệ Hán ta cảm động rơi nước mắt Sư tôn Người đối xử với ta tốt quá Diễn kịch cũng phải diễn cho chân thành Bằng không rất dễ bị nhìn ra Triệu Đại Chính phút đầu Ngô Ân cười Người là đồ như của ta Ta không đối xử tốt với người Thì còn ai đối xử tốt với người nữa Nhưng mà Người cần phải tù lệ cho thật Không cần thiết phải lãng phí thời gian Vâng, sư tôn. Ngộ ẩn rất ngoan ngoãn. Hàn ta rất muốn tiếp tục mách lèo về chỗ của Lâm phàm, Nhưng ngẫm lại vẫn thôi. Mách lèo quá thường xuyên có chút không tốt. Vẫn cần nên chờ một khoảng thời gian nữa thì tốt hơn. Chờ đến sau khi đồ nhi dùng cơm xong, triệu đại chính mới thu dọn mọi thứ rồi rời đi. Ngộ ẩn nhìn chăm chú bóng dáng triệu đại chính đang rời đi nghĩ thầm trong lòng. Thật là một vị sư tôn tốt. Nhưng mà quá ngu ngốc rồi. <cười> không biết sau này khi biết được Trần tướng người liệu có hối hận hành động lúc này hay không hắn ta nhớ kỹ sứ mệnh của mình phải giết được lâm phàm nhưng nhìn tình huống bây giờ xem ra chuyện này rất khó ngược lại hắn ta lại có ý tưởng khác đó chính là tiếp tục ẩn núp ở thiên hoàng thánh địa địa vị bây giờ của hắn ta cao hơn rất nhiều đệ tử khác tù vi cứ tiếp tục tăng lên hắn ta có thể trở thành thánh tử chờ đến khi đó mọi chuyện có thể sẽ không giống như bây giờ miền giới phía bắc Trong rừng rậm Kiếm Nhất Thiên khoanh chân ngồi trên mặt đất Thân hình hắn ta bị dòng nước từ thác nước đổ ụp xuống Cảm giác đẻ ép dày nặng Khiến hắn ta có chút không thở nổi Nhưng hắn ta có thể ngồi ổn định Trên khuôn mặt hắn ta không có chút thay đổi nào Tù hành chính là như vậy Tầm cảnh của Kiếm Nhất Thiên Có thay đổi rất lớn Hắn ta không yếu ớt như lúc trước nữa Cảm giác phẫn nộ với lâm phàm Này cũng đã phai nhạt Hắn ta không còn muốn báo thù Tìm lại thể diện nữa Mà hắn ta xem lâm phàm như một viên đá kê chân Để bản thân bước lên cảnh giới càng cao hơn Xung quanh chuyển tới động tĩnh Kiếm nhất thiền trợn mắt Thù lại nh Nhíu mày Ánh mắt hướng về nơi xa Sau đó hắn ta đứng dậy Thần trên để chân đi ra khỏi thác nước Nằm ngón tay hắn ta mở ra Một áo bao màu trắng đi tới Hắn ta mặc lên người Phiêu nhiên bay lên lao nhanh về nơi xa Áo trắng bay bay khí chất thoát tục, chuôi kiếm sau lưng lại để lộ sự thổ giáp, kiếm được làm từ cục đá. Trong rừng rậm, một đám người áo đen thần bí nhanh chóng băng qua núi rừng, tốc độ của bọn họ rất nhanh, từng tàn ảnh xẹt qua. Bọn họ đều là người có tù vị, lúc này lại lên đường vội vàng giống như có chuyện quan trọng nào đó phải làm. Đột nhiên, bọn họ dừng bước, từng thân ảnh đều vững như núi thái sơn. Bọn họ ngừng đầu nhìn về người mang đồ trắng đang đứng ở trên cành cây khô ở phía trước. Các người là ai? Vì sao lại tới nơi này quấy rầy ta thành tú? Kiếm nhất thiên khi thấy bình thản lại tiếp tục diễn. Tuy nói tầm cảnh đã tăng cường, nhưng diễn chính là một thói quen không thể thay đổi của hắn ta. Từng cử chỉ hành động của hắn ta đều có cảm giác cách điệu, khiến người khác khó có thể chịu đựng. Nhóm người áo đen thần bí lên nhìn nhau. Người đứng đầu đứng ra nói chuyện. Không biết các hạ thành tu ở đây Nên có quấy dậy cũng mong đừng trách Nhưng hình như nơi này cũng không phải là của các hạ Lúc trước không phải Bây giờ thì phải Kiếm nhất thiện hít mắt Ánh mắt hắn đánh giá đối phương Lần này hơi khiến hắn ta khó chịu Sau đó hắn ta trầm giọng Các người ăn mặc áo đen lại tới từ phương Bắc Lén lút vào nơi này Làm phiền ta thành tu Lại còn nói năng lỗ mãng Không lẽ là không để ta vào mắt sao Vị đạo hữu này Bọn ta là đệ tử của thiên yêu tộc ở phía Bắc Đi ngang qua nơi này vì có chuyện quan trọng cần làm Mong có thể nhường đường một chút Người áo đen nói <cười> Thiền yêu tộc Kiếm nhất thiền cười to Không lẽ các người cho rằng Lấy thiên yêu tộc ra là có thể dọa ta sợ hay sao Đừng nói là các người Kể cả là thiền kiều bái kiểu của các người đối mắt với ta Dám nói năng lỗ mãng với ta Ta cũng chém gã ta một kiếm À Cũng phải Bái kiều đã chết ở thiên kiều vực Không đáng nhắc tới Kiếm nhất thiên lắc đầu rất khinh thường Người áo đen đứng đầu cho mày Biết đối phương không tầm thường Để không muốn tiếp tục dây dưa với hắn ta nữa Các hạ nói phải Không biết các hạ là Gã đã chuẩn bị sẵn sàng Chỉ cần biết rằng đối phương là ai Tất nhiên còn có thể nói một vài câu Có thể đi thì nhanh chóng rời đi Gã không muốn nhiều chuyện khác xảy ra Còn về việc chém giết đối phương, từ hơi thở đang bao phủ đối phương có thể nhìn ra người này không dễ đối phó, không cần phải lãng phí thời gian ở nơi này. Kiếm nhất thiền ngạo nghĩ. <cười> Hạng người vô danh hèn mọn, cũng xứng biết danh hào của tá. Mẹ nó, ngọn lửa giận bùng lên trong lòng người áo đen đứng đầu. Nếu không phải vì không muốn nhiều chuyện xảy ra, gã há có thể cho đối phương cơ hội cản rỡ như vậy. Các hạ. ta đang dùng lời hay ý đẹp nói chuyện với người, người đừng không biết tốt xấu. người áo đen giận tím mặt, giọng nói trở nên âm trầm hơn để lộ ra từng đợt hàn ý. gã đã động sát tầm với kiếm nhất thiên. thật cản đảm, vài tên vô danh tiểu tốt cũng dám tức giận với kiếm nhất thiên ta. Kiếm Nhất Thiên tức giận quát lớn, hắn ta vẫn còn xem bản thân rất cao quý, cho dù đã từng bị lầm phàm đánh bại hai lần, nhưng trải qua sự điều chỉnh, tâm thái của hắn ta đã khôi phục lại độ cao như trước. Thậm chí sự tín nhiệm trong lòng của hắn ta lúc trước cũng không thể định nổi. Phiền phức! Giết hắn! Người áo đen tức giận ra lệnh một câu, ngay lập tức động thủ. Kiếm Nhất Thiên nhích môi hở hững, hắn ta cầm kiếm trước mắt, tay phải nắm lấy chuôi kiếm. ngay tức khắc Khi thấy trên người hắn ta thay đổi Khi thấy kia sắc bén Khiến người khác không thể tin nổi Không thấy hắn ta có thêm bất kỳ động tác nào cả Chỉ thấy hắn ta lấy bản thân làm trung tâm Một trận gió khuếch tán ra Theo hình tròn Thổi mạnh bốn phương tám hướng Rời dụng vô số lá cây Trên bầu trời Đám người áo đen kia vẫn duy trì tư thế sông tới Thành âm thanh thúy vang lên Chỉ thấy thân thể của đám người áo đen kia Rắc một cái, đứt ngang Máu thịt nội tạng từ không trung rơi xuống, lạch cạch một tiếng, rồi lại im lặng không một tiếng động. Không biết tự lượng sức mình. Kiếm Nhất Thiên rất hờ hững, đám người áo đen này để khỉ chết vẫn không biết rõ mới nãy đã có chuyện gì xảy ra, vì sao thân thể lại bị cắt ngang, ngay cả tàn ảnh có chưa nhìn thấy. Kiếm Nhất Thiên rất thỏa mãn với tình huống lúc này, đây chính là kết quả hắn ta cực khổ tu luyện, đúng là rất lợi hại. Nhưng hắn ta biết rõ rằng bản thân có chưa đủ, còn có không gian để phát triển thêm. Những tên này không giống thiên yêu tập. Kiếm nhất thiên đi tới trước một thi thể, dùng vỏ kiếm xốc quần áo của đối phương lên. Hắn ta phát hiện một vài hình xăm kỳ quái trước người đối phương. Hắn ta nhìn không hiểu, cũng chưa từng thấy nên không biết chúng có ý gì. Một đám chuột nhắt, vậy mà lại lấy trộm cái tên thiên yêu tập. Kiếm Nhất Thiền rất khinh thường những tên này. Bản thân không có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ biết chó cậy thầy chủ, giả mạo cái tên của người khác. Bọn chuột nhất này có thể chết dưới kiếm của hắn ta cũng xem như là vinh quang của bọn chúng, nhưng lại ô uế kiếm của Kiếm Nhất thiên ta. Hắn ta cúi đầu nhìn kiếm, nhíu mày, không hề nghĩ ngợi, rắc một tiếng, kiếm đá rách nát. Sau đó hắn ta đánh vào cục đá bên cạnh, chỉ thấy cục đá vỡ ra thành từng mảnh, cuối cùng hình thành một thành kiếm đá mới. Cái này sạch Kiếm nhất thiên xoay người rời đi Rất tiểu sái Hắn ta đi như bay Để lại sau lưng là thi thể đầy đất Không bao lâu sau Có một đàn thú hoang nhỏ Người mùi máu tươi mà đến Bọn chúng nhìn thấy những mảnh vụ thi thể Hai mắt chúng sáng lên chủ lên một tiếng rồi chèn chúc mà tới Bắt đầu hưởng thụ đống thịt giải rác đầy đất kia Một năm sau Đường phi hồng của các vị trần lão họ bàn với nhau Trong khoảng thời gian gần đây, vô giáo xuất hiện, bọn họ chính là thế lực sáng lập bởi dư nghiệp của vô thần tộc. Không có địa điểm cố định, nhưng đều đã truyền bá ở mọi nơi. Chủ yếu là truyền bá trong bá tánh. Danh vọng của bọn chúng cực cao, không thể không chú ý. Biểu cảm trên khuôn mặt của Thánh Chủ rất nghiêm trọng. Mấy trăm năm trước, lúc vô thần tộc hừng thịnh, bọn họ lại không chú ý. Đến lúc không thể vãn hồi mới biết được nuôi cọp để lại hoạn nguy hiểm tới chừng nào. Đường Phi Hồng nói. Bọn chúng vẫn đi con đường lúc trước Vù thần tộc có một pháp môn Có thể chữa thường cứu người hấp hối Chữa thường, khởi tử hồi sinh Đối với người bình thường Đó chính là đại đức lớn bằng trời Ai có thể kháng cự Vậy phải làm sao bây giờ Trần Tường hỏi Năm đó tiêu diệt vua thần tộc Ngoại trừ sử tỷ Còn có các thế lực khác tham dự Bọn họ cũng không thể cứ mắc kệ được Đồng Phi Hồng trả lời Lớp trước là vua thần tập đụng vào căn cơ của bọn họ Nên bọn họ mới nguyện ý ra tay Bây giờ vua thần tập xuất hiện Vẫn chưa uy hiếp tới bọn họ Sợ là bên nào cũng đang quan sát Thánh chủ nói tiếp Sau này để các đệ tử tới xung quanh xem xét Những nơi khác Chúng ta có thể tạm thời mặc kệ Nhưng những thành trấn trong phạm vi của thiền hoàng thánh địa Tuyệt đối không thể để loại chuyện như thế này xuất hiện Việc này giao cho người Thánh chủ nhìn về phía Trần Tường rồi gật đầu. Thánh chủ có kỳ vọng rất lớn với lão ta. Trần Tường chỉ vào mặt mình. Ta? đúng vậy. chính là người. Thánh chủ sư huynh, loại chuyện nhỏ này ta kiến nghị giao cho dịch vân là được. Hắn ta ăn không ngồi rồi cả ngày, nên cho hắn ta bận một chút. Trần Tường ngay lập tức để việc cho dịch vân. Lão ta lừa quản lý mấy loại việc nhỏ tốn công vô ích này. dịch vân vội vàng từ chối. không được. Ta bây giờ rất bận Cần phải phụ trách rất nhiều chuyện Lúc trước Trần Uyên tù luyện gặp phải bình cảnh Nên đang cầu xin ta bảo hộ cho hắn Cần phải bế quan thật lâu Không làm được việc khác Thành chủ nói Trần sư đệ Việc này cứ giao cho người Đừng từ chối Trần thường bất đắc sĩ Có chuyện không hay rồi U tử phòng Lâm Phàm đề cử bước ra hít thở bầu không khí mới mẻ. Hắn bế quan một năm cuối cùng cũng đã tù luyện thông thấu phạt Thiền Thức thứ nhất. Thời gian tiêu hao quá dài nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Thậm chí rõ ràng ở bên trong thân thể, hắn cảm giác được bản thân tự hồ có cảm ứng mãnh liệt với một nơi nào đó, nhưng mà luôn có một bức tường ngăn ngăn trở. Nếu hắn đoán không sai, nơi đó chắc hẳn là thiên kiêu vực. Muốn biết cụ thể tình huống xem ra chưa có thể tù luyện Phật Thiền Thức thứ nhất đến phiền mãn. bây giờ chiến lược của hắn cực mạnh đã vượt qua rất nhiều so với cảnh giới nguyên bản của hắn nếu như muốn nói kỳ tài là bộ dáng như thế nào tất nhiên chính là loại hình như hắn vậy lần này thời gian tù luyện rất dài tiểu lão đầu đã không có bất kỳ ý kiến nào với thực lực của lâm phạm nữa quá mạnh thật là đáng sợ không biết cuối cùng hắn sẽ phát triển đến mức độ nào nữa dù sao lão cũng không thể tưởng tượng nổi lâm phạm nói Tù luyện tuyệt học thiên tôn có chút phiền toái Thời gian tiêu tốn có chút dài. Nói rất tùy ý nhưng lại khiến người nghe cạn lời. Tiểu lão đầu trợn trắng mắt, biết ngay là tên nhóc này lại một khoa trương mà. Người khác mà có được thiền tồn tuyệt học rất khó, nhưng với tiêu tử này lại rất đơn giản, thật sự là không còn lời nào để nói. Nhớ lại lúc trước khi chưa trở thành người bảo hộ của Lâm Phàm cũng đã làm bạt khắp thần võ giới, đi qua vô số hiểm địa, đừng nói đến thiên tồn tuyệt học. Ngay cả tuyệt học lợi hại một chút, lão cũng chưa từng nhìn thấy. Có tiến triển. Không tiến triển, người nghĩ ta sẽ đi ra sao? Lâm Phàm trả lời bình thản. Tiểu lão đầu dẫn đến mức muốn tự tát bản thân một cái. Thật là không nên hỏi, cũng không nên nhắc đến. Dung Thành. Thành này thuộc về một tòa thành trì trong phạm vi của Thiên Hoàn Thánh Địa. Nó cách Thiên Hoàn Thánh Địa chừng hơn 5.000 cây số. Khoảng cách xa xôi, người thường muốn Từ nơi này tới thiên hoàn thánh địa rất khó. Không đơn giản là vì đường xá xa xôi mà còn có hàng vạn hung hiểm dọc trên đường đi. Màn thú là một vấn đề, còn có rất nhiều cướp bóc, trình độ nguy hiểm có thể thấy được một chút. Bên trong thành rất náo nhiệt, có tổ sĩ đi ngang qua nghỉ ngơi, sắp xếp lại hành lý. Cũng có nhiều dân thường đang bận rộn cuộc sống. Lúc này, ngày trung tâm thành thị. Khu náo nhiệt, còn rất nhiều người đang vây xem Chỉ thấy nơi đó có một thi thể Thi thể khổ nứt như là thần thể mất đi tất cả nước Biểu cảm trên khuôn mặt thi thể dữ tợn Nằm ngón tay chụm lại thành trào Những người đứng xem đều bị dọa sợ Các người có biết đây là chuyện gì không? Ai mà biết chứ? Không lẽ có người tù luyện mà công đản núp trong thành sao? Sao có thể? Nói cũng đúng nếu có người tù luyện ma công núp ở nơi này gây hại tới một phương sao có thể không phát hiện được dù sao nơi này cũng nằm trong phạm vi quản lý của thiên hoàng thánh địa một đám người có tử vi đi ngang qua nơi này nhỏ giọng bàn luận bọn họ cũng gặp qua tình huống như thế này ở nơi khác loại tình huống này cũng chỉ mới xuất hiện gần đây bọn họ cảm thấy có vấn đề nhưng không muốn xen vào việc người khác một người đàn ông trung niên đẩy mọi người ra đi tới trước mặt thì thể gã ta cẩn thận quan sát cầu mày Cảm thấy chuyện này không đơn giản. Đây đã là lần thứ ba rồi. Trong đám người có thể nói thâm vang lên. Đây là người của thiên hoàn Thánh Địa. Xem ra chuyện này đã khiến cho Thánh Địa chú ý. Không hề có cơ sở. Không để lại bất cứ manh mối gì. Theo ta thấy, muốn tìm được nguyên nhân rất khó đấy. Tù sĩ đi ngang qua Dung Thành chắc chắn sẽ không xen vào việc người khác. Muốn tồn tại thì gặp chuyện gì đừng dính vào. Làm quần chúng ăn dưa là được. Không thể mặc kệ. Chắc chắn có tổ chức tàn hại Dương Vinh kiểm tra thi thể Ngoại trừ máu bị hút khô ra Thì hắn ta không phát hiện thêm được bất cứ cái gì Xem ra chỉ có thể bắt đầu điều tra Từ lai lịch của thi thể trước Dương Sư Vinh Đã điều tra rõ Người chết là một người bán cháo ở địa phương Bán cháo Dương Vinh trầm tư Đây đã là lần thứ ba rồi Điểm tương đồng giữa các vụ đều là người thường Không có sức mạnh trong tay nhưng loại chuyện hút máu toàn thân này cũng không phải là chuyện người thường có thể làm ra được. sư huynh, huynh thấy thế nào? để ta xem lại. dùng vĩnh nói. sư huynh, ta biết ta có chút ngốc, nhưng sư huynh cũng không cần đùa ta như vậy đâu. vị sư đệ có chút ủy khuất, rõ ràng đang nói chuyện rất bình thường nhưng mà sư huynh lại đùa giỡn. trái tim nòn nớt đã bị tổn thương. dương Vinh vuốt bộ dầu cá chè của mình bất đắc dĩ nói, không đùa người, ta đã nói thật, cần phải xem lại. thoạt nhìn như không có manh mối gì Nhưng cẩn thận ngẫm lại Có thể phát hiện một vài vấn đề Nếu như có người tu luyện ma công Cần có máu Vậy tuyệt đối sẽ không có khả năng xuống tay với người thường Máu bình thường thì có ích lợi gì Huyết mạch cũng chưa ngừng tụ Không có bất kỳ hiệu quả nào Nhưng bà vụ liên tục đều là người thường Hơn nữa là làm cùng một loại hình nghề Đều là mua bán khi trời chưa sáng Đường phố không người Theo ta thấy Có vấn đề nằm ở đây Dòng huynh phân tích Sư đệ Gần đây người phải vất vả chút Kêu người tới mọi nơi trong thành để quan sát Vào lúc dạng sáng Dễ có chuyện xảy ra Hắn ta cho rằng Ra tay từ nơi này là chính xác Vâng Sư huynh Đôi mắt của vương mau phát sáng Cẩn thận ngẫm lại Sư huynh không hổ là sư huynh Phân tích có đạo lý Nói thật Hắn ta có chút sợ hãi Thủ đoạn giết người này Nhưng mà nghe sư huynh phân tích như vậy Hắn ta cảm giác Hùng thủ rất có khả năng Không phải là đại. Mà đầu tu luyện ma công Kể cả có gấp được hắn ta cũng không hề sợ hãi Dù sao hắn ta chính là lớp kỳ cựu trong thiên hoàn thánh địa Dùng thành Trong một xó xỉnh, Khu dân nghèo Trong một căn nhà cũ nát Một người đàn ông bận tới bận lùi trong cái sân cũ nát Nhưng trên mặt gã ta vẫn mang, luôn mang theo nụ cười tươi Gã ta thử nhìn vào trong nhà Xuyên qua cánh cửa sổ có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng đang đi lại trong nhà đột nhiên người đàn ông nhìn thấy chiếc đèn lồng màu trắng trong góc phòng mẹ của ta cũng không chết nhưng lại quên ném mấy thứ này đi thật là đèn đùi người đàn ông dẫm nát chiếc đèn lồng rồi ném vào trong đồng rác mẹ thân thể đỡ hơi chút nào chưa? giọng nói của người đàn ông rất mềm nhẹ gã ta nhẹ nhàng hỏi khá hơn nhiều rồi từ trong phòng chuyển ra giọng nói khàn khàn mẹ đỡ hơi là tốt rồi Người đàn ông cười rất vui vẻ. Ngay sau đó, gã ta nhìn thấy có người qua đường chỉ chỉ trò trò với nhau của mình. Gã ta chừng mắt cằm tức nhìn lại. Thần thể cường tráng dọa cho người qua đường nhanh chân bước đi. Gần đây, những lời buồn chuyện lúc rảnh rỗi của người xung quanh chuyển tới lỗ tài gã ta. Gã ta khịt mũi coi thường. Kế mông ấy, mẹ của ta đang rất tốt đẹp, các người mới có vấn đề. Ai dám nói lung tung bậy bạ trước mặt gã ta đều sẽ bị gã ta hung hăng đánh một trận. Dạng sáng Vừa màu mang theo các đồng môn khác để khắp nơi trong thành Bọn họ lặng lẽ dình coi đường phố không người Bây giờ mọi người đều đã ngủ Ai mà đi dạo vào nửa đêm chứ Người gõ mõ cầm canh đi lui đi lại Khiến mấy người họ cũng nâng cao tinh thần lên chút Vừa rồi huynh Huỳnh nói đã xảy ra ba lần rồi Vì sao người cầm canh gõ mõ này lại không gặp phải chuyện gì cả Vừa màu nhỏ giọng Tất nhiên là không có viết gì rồi Người gõ mõ cầm canh có dùng thành chi lực hộ thân Vật màn tà khí không thể cuốn vào. Bằng không, ai lại nguyện ý làm cái việc này? À, thì ra là thế. Loại chuyện như vậy liên tiếp xảy ra cho nên rất nhiều thường dân thường làm việc vào lúc trời trưa sáng đã bị dọa sợ, không dám xuất hiện trong thành. Ngày thứ nhất, không có động tĩnh. Ngày thứ hai, không có động tĩnh. Mặt dương Vinh lộ vẻ nghi hoặc. kỳ quái vậy mà lại không có chút động tĩnh gì nếu như ngừng lại từ nơi này vậy chuyện này không thể tiếp tục triển khai điều tra nữa gã ta đã liên hệ với thánh địa loại chuyện kỳ quái này tất nhiên là có vấn đề rồi có tiếng đập cửa rầm rầm sở hình, ta có phát hiện vừa mà vội vàng đi vào trong rõ ràng thực kích động bọn họ vẫn luôn ngồi canh mà không có bất kỳ thu hoạch gì bây giờ lại có được tin tức sao có thể không kích động cho được Dương Vinh điều tra đến tận bây giờ Cũng chưa phát hiện bất kỳ vấn đề gì Không ngờ sự đệ vậy mà lại có phát hiện Nói thật Hắn ta cảm giác bản thân làm sư huynh Không xem như là có thể diện Có phát hiện gì Dương Vinh hỏi Vương máo vội vàng trả lời Ta biết ở trong thành Có một nhà có chút vấn đề Theo như người khác kể lại Mẹ của gã ta lớp chất đã chết cách đây không lâu Nhưng sau đó bà ta vậy mà lại sống lại Huynh nói có quái hay không Dương Vinh nhíu mày cái này có gì mà quái? có lẽ là có một vị cường già nào đó đi ngang qua nơi này, quá độ thiện tâm nên bố thí cho một viên đan dược. loại chuyện tục mệnh này cũng không phải là không thể xảy ra. nhưng loại người này quá ít, xem ra thật sự có vấn đề. vương Mào sợ người người, tư duy của sư huynh thật là lợi hại. ánh mắt sùng bái của vương Mào khiến dương vinh rất hưởng thụ. sư huynh, phỏng đoán của huynh thật sự là quá tuyệt vời. dương vinh cười bình thản khiêm tốn không gạt sư đệ ta đã ở dung thành một khoảng thời gian rất dài thường xuyên phải xử lý một vài việc cần phỏng đoán bây giờ loại tình huống này cũng chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi đi thôi chúng ta qua bên kia xem sao vương mao đồng ý vâng sư huynh trong thành trong một xó sinh chính là nơi này dương vinh và vương mao đứng từ xa nhìn chăm chú vào cửa phòng hiện rõ sự cũ nát đúng vậy chính là nơi này vừa mà đã tới nơi này nhưng không dám coi thường vọng động một người nếu không có can đảm sẽ luôn sợ gặp phải thứ dọa người sau khi đã thăm dò rõ ràng lộ tuyến hắn ta mới quyết đoán chưa về báo cho sư huynh sư huynh chính là nhân vật mạnh nhất do thánh địa phải tới nơi này chỉ cần có sư huynh ở cạnh cho dù có xuất hiện cái gì hắn ta cũng không sợ đi xem một chút dương vinh đi tới trước sân gõ lên cửa có người không Giọng nói không lớn nhưng mà có thể khiến người ở bên trong nghe thấy giọng nói của hắn ta Kéo kẹt Người đàn ông đầy cửa ra Nhìn thấy Dương Vinh đang đứng ngoài sân Gã đi tới nghi hoặc nhìn vào đối phương Tìm ai Dương Vinh trả lời Bọn ta là người trong coi dung thành Có thể để bọn ta đi vào không Người đàn ông chầm mọc một hồi rồi mở cửa sân ra Các người tìm ta có chuyện gì Dương Vinh quản sát mọi thứ trong sân Không phát hiện bất kỳ vấn đề gì Người ở một mình sao Không phải Ta ở cùng với mẹ ta Người đàn ông cũng không che giấu Trả lời thành thật Quả nhiên nghe thấy lời này của đối phương Dương Vinh muốn biết chuyện của mẹ gã ta cuối cùng là như thế nào Gần đây có chút việc xảy ra Có thể gặp mẹ người một lần không Dương Vinh nói Rốt cuộc có vấn đề hay không cần có phải nhìn tận mắt người đó Mới biết được như thế nào Người đàn ông nhìn Dương Vinh Mà ánh mắt Dương Vinh cũng nhìn thẳng vào người đàn ông Nếu đối phương có bất kỳ hành động gì Hắn ta có thể khiến đối phương nằm trên mặt đất trước Được rồi Vậy các người vào đi Người đàn ông đồng ý Có lẽ là đã nghĩ kỹ một chuyện nào đó Đột nhiên suy nghĩ cẩn thận Không có bất kỳ ngăn cản nào Loại tình huống này khiến Dương Vinh rất kinh ngạc Quyết đoán như vậy Có lẽ là không có vấn đề gì Dương Vinh và Vương Mào liếc nhìn nhau, hẳn ta ý bảo sư đệ cẩn thận, chú ý an toàn của bản thân. Tuy rằng không nói gì nhưng giao lưu bằng ánh mắt giữa hai người không có bất kỳ vấn đề gì, cả hai đều có thể hiểu được ý của người khác. Đi vào trong nhà, Dương Vinh nhìn thấy có một bà lão nằm trên giường, chóp mũi hẳn rất giật, giật, ngoại trừ mùi thân thể của người già già thì không có mùi gì đặc thù nữa. Tới gần thì thấy sắc mặt của bà lão này rất hồng hào. Trình độ hồng hào có chút không giống như mấy người già bình thường khác. Bà lão, quấy dây rồi. Dương Vinh tới gần bà lão, trên mặt hắn ta để lộn nụ cười mỉm biểu hiện rất thân thiết, cho đối phương một cảm giác không nguy hiểm. Người đàn ông mơ miệng nói, Khoảng thời gian trước mẹ ta bị một trận bệnh nặng, đến bây giờ vẫn chưa tốt lên mấy, thần thể còn có chút suy yếu. Nếu không có chuyện gì thì rời khỏi đây trước đi. À, như vậy sao? Ta nghe thấy người bên ngoài nói Khoảng thời gian trước mẹ người Lời này có chưa nói xong Đã bị người đàn ông cắt ngang Bọn họ cái gì cũng không biết Chỉ biết khua mồi múa mép Khuôn mặt của người đàn ông tối xâm lại hiển nhiên là bị lời của Dương Vinh chọc giận Mẹ của ta không chết Chỉ là bị một trận bệnh nặng mà thôi Bây giờ bà đã không sao cả rồi À, được kích động Chỉ là hỏi một chút mà thôi Ta có biết một chút về y thuật Có thể xem xét tình trạng của mẹ người Dương Vinh đề nghị Mẹ của ta đã không sao cả rồi Xem xét một chút cũng được ngựa có vấn đề Dương Vinh không có đối phu, không cho đối phương Bất kỳ cơ hội nào Nhanh như chớp Ngón tay hắn ta chầm chấp mắt đã chạm vào cổ tay của bà lão Hai ngón tay hắn ta đẻ nặng xuống Vội vàng trả xét tình huống Chạm vào chỉ khoảng nửa khắc Còn chưa đợi người đàn ông bước tới ngăn cản, Dương Vinh đã đứng dậy Không có việc gì Thần thể của lão phu nhật rất tốt Ta thấy không có vấn đề gì Sư đệ Chúng ta đi thôi Vương Mào đầu biết đã có chuyện gì xảy ra Hắn ta ngây ngốc Không hiểu hành động của sư huynh Cũng đi theo sư huynh rời đi Người đàn ông thấy bọn họ phải đi Cũng không nói một câu nào Nhưng mà gã ta nhíu chặt lại Có thể nhìn ra Lúc nãy Dường Vinh đụng vào mẹ gã Đã khiến gã rất không vui Sư huynh Thế nào vừa Mào hỏi Dường Vinh trả lời Có vấn đề Khi ta chạm vào cổ tay bà lão kia phát hiện thân thể bà ta rất lạnh, không có mạch đập, hình như tồn tại nhưng thật ra đã chết. Sư huynh, nếu bà ta có vấn đề, vậy chúng ta hẳn phải bắt bà ta lại chứ? Vương màu nóng này, hắn ta chưa bao giờ khắp phải tình huống này. Rõ ràng đã chết vậy mà lại còn sống. Cuối cùng đây là thủ đoạn gì mới có thể làm được như vậy? Không thể, ta đã phát tin tức về Thánh Địa rồi. Giờ chờ Thánh Địa phái người tới đây. Loại tình huống này tuyệt không đơn giản như vậy. Tránh rút dây động rừng Dương Vinh chủ yếu là sợ gặp phải người không thể đối phó Tuy rằng hắn ta không biết Độc thủ sau màn là ai Nhưng mà có thể có loại năng lực này Há có đơn giản Sự hình kinh nghiệm phong phú Đúng là rất thông minh Vương Mào sùng bái Không có gì Quen tay hay việc Dung Vinh rất khiêm tốn Hắn ta thích dẫn theo vương sư đệ Vì vương sư đệ có thể nhìn thấy ý tưởng sâu trong lòng hắn ta Cũng am hiểu phát hiện người như hắn ta Thân là sư huynh Cũng có chút ánh sáng Là cái loại ánh sáng lấp lánh Thánh địa Sư đệ xuất môn một chuyến cùng ta không Trần Uyên rủ dê lâm phàm cùng nhau đi ra ngoài Cũng không biết trần trưởng lão nghĩ như thế nào Mà lại phải hắn ta đi tới Dung Thành Nói thật Hắn ta có chút ý kiến với việc này Trần Uyên Tá chính là thánh tử, mấy loại việc nhỏ này cứ tùy tiện sao cho người khác là được. Quả thực chính là dùng dao mổ trầu giết gà mà. Hết tập 99. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.